Hơ ngơ, ngơ hoang ti tê giáo tiên tồn Không an cơ Thanh ngộ Trung 8 tiên thiên linh càn Tờ Các bơ nơ giàng nghe truy nơ tê Tuy nơ ao gì oh, Chơ mơ íp ít ít hơ í Gian sơ y mơ í 2013 đến 12 đến 29 20 giờ 42 phút 24 sơ lô ngơ tê 3319 Gâu Tiên thiên linh mơ ọ Còn là thô ngơ sơ mơ Tạng Đơ y hơ cơ cơ hủ nhìn thơ y cách kia viên bơ Châu như Nhơ tể thơ y kinh ngơ cơ sơ nơ ngây ngủ ý. Suýt chút nơ a xem mình sơ u lù cơ nơ di Người làm sao còn có mơ tê cách tiên thiên linh bơ o Nơ nào là tu tạng Đơ y hơ cơ cơ hủ mơ tể mơ tể suối ngơ y Còn mơ tệ tê u ánh sáng nhìn cách kia bơ o trầu. Còn kém ngơ mơ nu cơ, đây là ta sinh ra thế có. Ý mơ chi nơ mơ tề mơ tề hung sơ nơ nhìn sơ y hơ cơ cơ ụ. Bơ kì mơ trong tay ruộng sơ y, trong lòng hô. Đơ ngơ sơ y, lơ y sơ ngơ sơ y. Mơ à nó, uông sơ y hơ cơ cơ cùi cũng không có phòng sơ mơ ngơ tỏ mơ tề tì ngơ. Mu nơ hơ nơ lão tê dô ngơ dô ngơ mơ tê dơ yêu vùn dơ u mơ tê cách không có tiền thiên linh bơ o Mà chính mình mơ tê cái Vơ nơ là ly u sơ ngơ ly chơi trơ tê bính dơ nơ Này mơ nhạc hơ nơ di nhiên trơ y sinh thì có Đơ y hơ cơ cơ thơ tê mu nơ ngơ a mơ tê lên trơ y gạo to thiên sơ o mơ tê công a Nhìn bên kia đinh nơ cơ dơ nhơ sơ u bắt ngơ cơ cơ mư sợi bên này y mư chi nơ sơ bơ châu cơ mư trong tay bơ kỳ mơ sơn cơ cơ cụ không khư trong lòng ai than mơ ti ngơ linh bơ ạ thị thành con lơ hãy như tình thơ tệ xin lơ ỷ không phương ỷ huynh rơi không giúp mà là thơ cơ sư là thơ cô không thu nơ thơ cơ Tuy sơ ngơ hai anh em ta cơ nhơ sĩ cao Nhưng không chơ ả nơ ý nhân gia linh bơ nhì phụ ạ Sơ ý phun nhân thơ hai cách tiền thiền Còn sơ cù là mơ tê công mơ Tây thơ Hoan nơ ạ Có hai cách còn sơ cù là thô ngơ sơ mơ Không sơ ý là không mu nơ bơ tệ Mà là không thơ bơ tệ Chủ cơ tiền nhơ nơ gì Đơ y hơ cơ cơ yên lơ ngơ Mà trong lòng quay vơ con nơ Ai ngơ nói xin nơ y Chơ mơ mơ cờ lơ ngơ nơ ngơ Nhìn ý mơ chi nơ trên dơ Cụ bơ châu Thơ tê ngơ nhìn ly nơ Có thơ xem linh bơ o ngơ Y nơ ngô thơ ý mơ chi nơ có chút thơ tể vơ ngơ Trong lòng giáng ti cơ nói Chó này làm sao ly nơ Không dơ ngơ mơ tê cách gì À Cà mau à, ta gì, bền kia Con lơ ải như thơ cơ sơ không xong dơ y Mơ tê thân vơ nơ linh bóng loáng sáng loáng lô ngơ Màu sơ cơ này hơ cơ mơ tê khơ y hoảng mơ tê khơ y Chi tê dơ không có vơ à nãy hung hàng đơn y hảo mơ tê ti ngơ Thanh nhơ lót lên Con lơ ải nhơ xu tê hì nơ sơ y hơ cơ cơ bền cơ nhơ Ai quán quay vơ dơ y hơ cơ cơ à nói dơ ngơ Ta nói hơ cơ tê Người làm sao bơ tê dơ ngơ dây Quá không nghe khí Đơ y hơ cơ cơ u không nói gì Chơ là chơi mơ mơ cơ Con lơ ai nhơ vơ nơ ngơ lơ y Theo dơ y hơ cơ cơ u ánh mơ tê Nhìn vơ phía ý mơ chi nơ Mơ à nó Thủ ngơ vơ mơ linh bơ ọ Gào khan mơ tê ti ngơ Con lơ ải nhờ cuối sơ u quay vơ sơ y hơ cơ cơ u u o y nói sơ ngơ Ta hi u dù cơ Tê lơ à hôm nay ca bái ngươi mơ tê lơ bề ra làm thân áo khoác xuyên Bên này đình nhờ cơ chơ y tê y sung lên soi kêu to Con lơ ải nhờ mơ tê thoáng bính lên lùi lơ y mơ y bu cơ kêu to đỉnh ta chơ u thua Cà ta chơ thua Nói sơ ngơ cu y cùng Con nơ ải nhơ suýt chút nơ à dơ bụ khóc Làm sao lúc này ti tê tiên thiên linh bơ không dáng giá sao Có hay không bán à Tà nghi mua ạ Nghe dụ cơ con nơ ải nhơ chơi thuộc Đinh nhờ cơ ly nơi bụng thà nó Mà là kinh hơ nhìn ý mơ chi nơ Sơ sơ cái kia viên mơ trầu Hơi ịp A chi nơ à Làm sao làm mơ tê hơ tê châu à Sơ tê tê tê xem à Ý mơ chi nơ trong lòng phát Tây mơ Nhung vơ nơ là hơ y giang Đây là vơ thân xưa cho ta Thủ ngơ vơ mơ linh bơ ọ Thành tầm trời nơ thơ nơ chầu Mơ vụ thần Đinh nhơ cơ trong lòng thơ mơ than Xem nhu là trong tay mình cơ nơ son tiên Vơ y thì là hai cách thổ ngơ sơ mơ tiên thiên linh bơ o. Sơ cùng là ai? Ngô vơ y giàu có? Thổ ngơ sơ mơ tiên thiên linh bơ o Toàn mơ. hơn ngơ hoan đơ y đơ à sơ u là có mơ y quý giá sơ tệ lý. Lơ nào là yêu su Định nhớ câu thơ mơ nghị, nhùng lơ y cơ mơ thơ y không thơ, hơ thơ. Yêu xô thơ tê ngơ là cách có tì ngơ ngô y nghèo Có vơ ngô ly nơ mơ tệ cách yêu xô cùng mà thôi Sau gió có hai cái Vơ nơ là vô yêu dơ y chi nơ tệ trên chi nơ trô ngơ y mơ dày Hờ Còn có mơ tệ lo ý, thuy tuy pháp là cô bê Nhìn ý mơ chi nơ dáng vơ Đinh nhơ cơ dơ tê nhiên sơ ngơ sơ tệ Hình tù ngơ viên hơ vụ Sơ u bơ cơ hơ ngơ trần hương tình phụ cơn ảnh. Đương ca, ngươi làm sao? Đương ca, y mơ chi nơi nhìn thơ y đinh cơ sơ nơi sơ nhìn mình. Không khương trong lòng sơ hãi. Ly vơ y và kêu lên: "A! Gia đinh nhơ cơ cơ hương tình thơ nơi Mãn có thân ý xem ra mơ tê ý mơ chi nơi." Nói sơ ngơ. "Không cái gì" phương để xong sư y hơi cơ cơ cùng con lơ ảnh nhược. Đinh nhược cơ thọ y mãi quá sơ mư tế lão sư nơ. Vào lúc này, nhìn thơ bên trong son cơ cơ sư tế nhị thiên linh túy. Cả hoa sư thơm ọt. Đinh cơ không khương y con mư tế sáng. Ánh sáng lơ bề lóe. Chó chơi cùng cái kia nương nhanh cơ y z như ngư thiên đơ a só túy. Chó chơ tê, ngươi nhơ chút, này dơ ụ là bơ bơ hi à, chú ý Cái kia cái gì? Lơ chơi ngơ, dơ ngơ dùng mi ngơ, không dơ ý vơ ý ca ngơ tê ngươi Đình nhơ cơ lơ nơ ti ngơ sai khi nơ hai tên này, móc ra thiên đơ A linh nguyên tháp Bơ thơ ý gian quan hợp Đình nhơ cơ vơ nơ không có dơ nơ cũng tê nguy nơ này bơ tháp khu cơ này nhìn thơ y dư y dư t thiên sư a linh túy đinh nhờ câu sư tệ cơ cơ tệ của bể mơ mơ cơ suy như tệ bơ bơ bơ nam cơ cơ tiên ông tệ lui nơi quả vì lơ gió đinh nhờ cơ mu nơi sư ngơ hay là mu nơi chủ cơ tiên xem nam cơ cơ tiên ông thơ nơi thơ cơ sư ở di tệ di Nhung nam cơ cơ tiên ông hi nơ nhiên không thơ nào nhìn cách này tiên thiên linh bơ ọ Trên tay lầu như tệ Nhung vơ nơ không có vương a tệ tay bắt ngơ cơ tệ lui nơ thâm dày Vì lơ gió Lơ y đinh nhơ cơ sơ cơ này tu vi Bơ tệ quá trong thơ y gian ngơ nơ Lì nơi xem nam cơ cơ tiên ông thơ nơ thơ cơ sơ hảo nơi cho gì tệ Đây là hư thơ, thơ cơ sở vào trong tháp, đỉnh nhờ cơ mơ tề thoán, ly nơi sơ ngơ sơ tệ. linh miền khắp có bà tề ngục. Vơ ý tề ly nơ, lo là nguyên nhân. Chính là nam cơ cơ tiên ông cung là mơ xa, ngơ thơ như ngơ thơ như tệ dù ngơ nhụ mơi tề cách tỉ thơ sĩ, sĩ, nhau, vơ ý. Phóng tề mơ mơ tề nhìn. Còn có chút nhìn không thơ ibơ Xì nơ tích xơ tê nơ nơ Bên trong ti thơ Xì xô tê ngày ánh sáng ôn hỏa Cùng hơ ngơ hoang Bên trong xơ y nhơ tê ánh sáng Gơ nơ nhột Chẳng ngơ bề sinh co Không trùng xơ y xơ y nơ Ngơ nơ cơ tiên thiên linh khí Cùng ngơ y xì Gơ nơ nhô nơ ngơ sơ Hoa nơ trên sơ tê Là tiên thiên linh thơ Còn có mơ tê cách hơ nhơ bên trong là tiên tiên linh thơ y. Nam cơ cơ tiên ông sơ y vương y bơ áp không chư ngơi thơ. Toàn bơ bên trong ti thơm y cung bơ tê quá sư tê ít mi nơi ca thơ o mà thôi. Nhung này sư cụ không thư chư mơ. Tiên tiên linh khí. Tiên tiên linh thơ. Linh thơ linh thơ y kỳ nơi tê hơ ngơi bên trong nơi ngủ sao cơ chư ngơi ngủ thơ. Là sao cơ chơ ngơ cung không bơ ngơ Sao cơ chơ ngơ tệ tề xu còn có chút xá chơ Nhung nhơ ngơ này tiên thiên linh khí cái gì Hơ ngơ hoang bên trong mơ tệ gì mơ xá chơ dơ ụ không có Ai bơ trên hơ ngơ hoang đơ y đơ à khơ bề nòi dơ ụ có dơ tròi nảy dây Chơ ngơ y chính là Xá thơ gì như này Có mơ tệ ngơ nơ nối nhơ bao Cao bơ tệ quá mưu ý mơ ý chô ngơ. Linh khí cung vơ tệ quá so vơ ý nhơ ngơ nòi khác nơ ngơ nơ cơ nhô vơ ý mơ tề gì mơ mà thôi. Nhung ngơ nơ nối nhơ này bao trên nhung là có mơ tệ viên ca thơ. Cơ ngụ ý ngơ cơ bơ chơ. Ấm ánh long lành. Cao bơ tệ quá mép. Cảnh cây chơ ý dơ ngơ ca dơ hoa vàn. Ngơ cơ quan quanh quanh tỏ ra. Mơ cơ xa bơ y, tám nói cành cây Mơ cơ xa mơ y chơi cơ mơ nhơ ngơ cơ chơi tê bơ tê quá to bơ ngơ bản tay lá cây Cùng tám viên tò bơ ngơ nơ mơ tay bơ tê quy tê cơ hình sơ ngơ xanh ngơ cơ trái cây Ngơ cơ thơ quanh thân có linh khí hình thành Lu nơ lơ sung mùa bao sơ Tê ngơ hình nhơ sơ tô ngơ không ngơ ngơ thoáng khi nơ Tiên nơ tán hoa Tế khí di vương sông. Vư nơi vương sinh linh. Thơ nơi ma dịch gào. cơ thân hình lót lên. Ly nơ nơ mơ tể không còn tam hoai. Trừ chương à bơ tháp trên không trung chìm nơi bơ tề dư như. Tiên thiên linh cản. Đỉnh nhờ cơ su tể hy nơi cơ thơ bền. Nhìn nơi cơ thơ Sơ ủ ốc chơ có tiên thiên linh can bơ nơ chơi bơ y hơ y bơ tê sơ nhơ Sơ tê rõ ràng chu cơ mơ tê này thơ ca thơ không thơ y vơ tê phạm Không nói này muôn hình vơ nơ chơ ngơ sơ tô ngơ Ly nơ nói nam cơ cơ tiên ông lúc gió bơ thùng nơ ngực Pháp nơ cơ khô cơ nơ thơ y dì mơ Ngu tê ngu thơ mơ tê viên trái cây Lơ ý dơ tê nhiên tiêu thang dơ nơ thiên tiên cả Hon nơ à dơ tê nhiên giá dị giá là không thơ ngàn cơ nơ Dơ Đình nhơ cơ cơ mơ trong tay cơ nơ son tiên cung không dám chơ cơ ti bề dơ y mơ tê ly nơ có thơ nói rõ trái cây kia bơ tê phạm Hon nơ à nhìn rán sơ bề trái cây kia có vơ nhô vơ nơ không có thành thơ cơ dây Đình nhơ cơ có trụng bì ngơ phù lù ý phụ con mơ tể dư lệnh. Trời mù nơi thị nơi tệ lý nơi lơ nơ y ngơ mơ tể viên trái cây tể sô ngơ. Nhưng cô cù cùng hơi nơi vư nơi là nhơ nơi ngơ. Trái cây không có thành thơ cơ. Thị nơi tệ an thì ư mơ tể xá sư tể nhị không có nơi Tiên thiên linh can cả tể a. Ngươi mơ nơi ỷ vung mơ đung bàn sao? Ngơ mơ lơ chơ nơ nguyên đơ y tiền vơ nhân sầm Đinh nhơ cơ dơ y Vương y này linh vơ chẳng ngơ bề thi vơ ngơ Đinh nhơ cơ khi nơ tê y dơ tê cu cơ bi tê ngảy y nam cơ cơ tiên ông tê y sao không mu nơ sao xa thiên đơ à linh nguyên tháp Có bơ o bơ y này bên trong Vơ y thì thơ tê là sánh chơ tê cung không thơ sao ra à Đinh nhơ cơ khơ, cơ này nhung là có chút sáng Thun nam cơ cơ tiên ông Không nói mơ tê gì mơ y cách tiên thiên linh bơ o. Chính là này mơ tê cây tiên thiên linh can Sơ u là tây nơ thơ Tây quá nơ nơ Khi nơi nụ y tà ti cơ Xây chính là sau gió trơ ngơ dơ có duyên à Cùng không vi tê mơ tê gì mơ y cách tiên thiên linh bơ o. Cùng này tiên thiên linh can sau khi Nam cơ cơ tiên ông còn có thơ chơ thành là hơ thơ Nam cơ cơ tiên ông sao Còn có thơ mơ Nguyên thơ thiên tôn thủ làm dơ tê dơ cơ ý sao Còn có thơ thêm con sơ thành thiên đơ A chí tôn trô ngơ sinh đơ ý đơ sao Thơ nơ thơ cơ ngơ nơ quanh gì tê ý Đình nhờ cơ trong sơ lì ủ phát thì nơ sùa ngơ cơ thơ bên trong Nam cơ cơ tiên ông mơ tê dơ Thơ nơ thơ cơ sơ à nơ bể cơ tị bơ nơi nuôi số tệ a linh bơ ngọ cụ bể linh can lão ngày sau như dơ như cùng bơ nơi nuôi không chơi tề không thôi thồ này không dơ chơ y chung nơ ạ ta phúc duyên có thơ là nam cơ cơ tiên ông coi chơi ngư này linh can duyên cơ có thơ là này thơ nơ thơ cơ linh can trên chơi cụ dơ nơ ạ nơ nhu duyên cơ Nói chung Nói chung, nơ này thơ nơ thơ cơ dương à nơi rõ ràng so vơ y. Thiên đơ à linh nguyên thắp trên cổ ngơ hòn nhì ụ. Vơ à, thơ y dô cơ đình nhơ cơ thơ nơ thơ cơ phát khi nơ mình. như tệ thơ y mơ ngơ tỏ không ngơ tệ. Khuôn mơ tệ dơ tệ nơ lao thơ ngơ tệ y mà dơ nơ. Mơ tệ gì mơ tiền phòng dương o cơ tệ phòng thái dơ ộ, không có dơ y. Đáng ti cơ. Nói Thơ nơ chơ có gì Ủa là mơ tê sơ o bơ tách ra bơ sơ nơ thơ nơ thơ cơ mà thôi. Mà hơ nơ sơ y mơ tê nhung là đinh nhơ cơ toàn lơ cơ ngơ phó nguyên thơ nơ chân thần. Vì lơ gió bơ tê quá trong chơi bề mơ tệ này nói thơ nơ thơ cơ ly nơ bơ. Đinh nhơ cơ tiêu di tê. Mà sau khi đinh nhơ cơ tê nhiên ly nơ phân ra mơ tê sơ thơ nơ thơ cơ bám vào ngơ cơ thơ trên, Ma ngũ phương ý, đinh như cơ cung xu cơ này, ngươi cơ thơ cò bơ nơ tim tỳ cơ. Ngươi cơ chân ngơ. hóa ngươi cơ đi bơ mơ như vui linh can ca tỳ hơi đai nếm mà thành. 3000 nam nơi hoa mơ tỳ lơ nực. 3000 nam ca 3000 nam mơ tỳ thơ cơ. Sư vư nam mơ có thơ dùng an. Hon chơi ca ngơ. Này ư Nơ chơ à đơ ý đơ tình dì vụ Thơ cơ ngọ hơ nhơ tàng chủ ngợ Sơ tề phá cơ nhơ dì cung họ cơ thù dù cơ bơ nơ nguyên cơ à sơ ý sơ Đinh nhơ cơ nơ thơ tình hơ nơ ẩm thơ mơ suy nghĩ mơ tệ chút Chơ nơ nguyên đơ ý tiền cách kia cách gì Thơ o hoàn đàn Nhân sâm ngờ Thơ tề sơ cung là ba ngàn nam nơi hoa mơ tệ nơ nơ Ba ngàn năm ca tê ngơ Lơ y ba ngàn nam mơ y có thơ thành thơ cơ Ngơ nơ Sơn u mu y ngàn nam mơ y có thơ an Mơ tê quá có vơ nhu nhâm sâm Ngơ mơ tê nơ nơ có thơ ca tê ba mưa trái cây Bàn rào thề càng hoan nghi vụ Nghi vụ dơ có thơ mơ bản rào thơ nhơ hơ y Mà này cây vơ nơ nam ly nơ giải chín cách mà thôi Sơ nơ lô ngơ cung nhung là sơ tê thơ bê chút Tê o hóa ngơ cơ đi bê mơ nhơ vơ Đinh nhơ cơ chú ý tê tin tê cơ này Tê o hóa ngơ cơ đi bê thơ nơ mã sông sông Gió là vô thô ngơ thơ nơ khí Đơ o tê lão nhân sang ngồi cung là thô sô cơ mơ tê gì mơ mơ nhơ vơ Lì nơ phơ tê tay gì tê là hơ ụ Sáng nơ bê tam thiên đơ ý đơ o 800 bảng môn nói nói thu cáchsơ phân dù ý bơ ngọ toàn mơ hơi ngơ hoan sơ ụơ nơ ủy Nghiêm dù ý không dám sơ sơ ngơ chính là mơ tê sau hơi b đơ ngọ nhung nhân xa mơ cách sơ sơ mơỉ ngội thiền đơ à. thánh nhân chủ ngơ thơ ngơ thiên đơ ạ ngơ mơ nơi lúc gió tê o hóa ngơ cơ đi bề phá nát Phơ nơ lơ nơ hóa thành thiên đơ à bơ nơ nguyên Cách khác ngò y chơ Đơ o tê lơ y gì cách kia mơ tê phơ nơ ngoài Còn lơ y mơ tê gì mơ mơ nhơ vơ phơ nơ lơ nơ hóa thành tiên thiên linh bơ o Nhu thiên ngơ cơ à nơ là du cơ sơ y Công năng không chút nào tê tê cách kia tiên thiên bơ tê gì tê linh quang gì nơ bì nơ linh bơ kém Hôn nơ ạ phùng di nơ khác cô ngơ hẳn hòn Cách khác dư nơ chơi ngơ chính là nhơ ngơ khác co duyên lơ ý mộng này ngơ cơ chân cơ thân bơ nơ thân chơi là hoi hoi khá mơ tệ chút tiên thiên linh can mà thôi nhung tệ khi xung hơi để mơ tệ mơ như khá lơ nơ, nơ mơ tệ mơ như tệ o hỏi ngơ cơ đi để mơ như vơ sau cùng có thơ sờ vương thơ nơi mã buy tiên thiên linh can cung là không kém chút nào. Thơ mơ chí càng mưu nhơi Quý giá chính là cơ cơ sư tiên thiên linh bơ cũng là không kém bao nhiêu. Ngươi mơ ý, thơ chua, tỳ ngươi nghe qua này ngươi cơ thơ tên tu y, chơi ngươi chính là bơ. Nam cơ cơ tiên ông tuy tỳ tạng y cũng có thơ bơ. Nguyên thơ y thiên tôn thuộc vùng mơ nu mum bản sao kém cơ ghi như t 3000 nam ka tơ hon mười t 6000 nam ka tơ t quá 9000 nam ca, tê, cùng mu tiên thiên linh can mơ t cơ đệ bơ cương à đinh nhờ cơ nơi mơ đụ cơ ảo ảo thơ cơ sư không t nơ à